Và bây giờ, liễu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Sứ thần Đồng Hòa rơm rớm nước mắt, ngừa mặt lên trời, hét lớn. Trời phù hộ Đồng Hòa, nước ta được cứu rồi. Đại doanh trại phong đài ở Đồng Hòa, ngô trần quân nhắm mắt nghỉ ngơi Các sĩ quan của toàn trại đang đi đi lại lại, trong lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Sở phàm luôn miệng nói rằng quân Tây Hạ sẽ giúp quân trong vòng 2 giờ, nhưng ngoại trừ viết một bức thơ, anh không có bất kỳ động thái nào khác. Điều này có đáng tin không? Sở phàm vẫn bình tĩnh ngồi trên đài chính uống trà, nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin, không hề hoảng sợ. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng đã trôi qua. Ngôi trấn quân mở mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào sở phàm, diễu cợt, nói Đã 2 giờ trôi qua sở phàm bên phía tây hạ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì có gan đặt cược thì có gan chịu thua, cậu nên ra binh quyền của tây dạ ra, rồi sau đó mau chóng cút xéo về yên kinh của cậu đi Ngô ứng la ngồi cách đó không xa, thở phào nhẹ nhõm như vừa giành được cái mạng từ cõi chết trở về, kích động đến mức sắp khóc đến nơi Người đâu? Tiểu Long thủ ra khỏi đại doanh trại phong đài. Ngô Trần Quân phẫn nộ hét lên, 3000 quân lính tinh nhuệ của nhà họ Ngô đứng sau, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, Khi thế hùng dữ. "Tôi xem, ai dám vô lễ với Long thủ, mấy người định tạo phản à?" Trần Phong Hoàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Ngô. "Tướng quân sở, lẽ nào cậu định khất lời sao?" Ánh mắt Ngô Trần Quân lóe lên tia giận dữ. "Bình Tây Vương, đừng gấp." đợi thêm một chút nữa. Sở Phàm Bình Thản nói, Tên tốt sẽ lập tức tới ngay. Giả thần giả quỷ, để tôi xem xem, suốt cuộc cậu có bản lĩnh gì. Ngô Trần Quân gầm lên khinh thường. Báo, đúng lúc này bên ngoài doanh trại một binh lính chạy tới kích động hồ to. giúp giúp quân rồi giúp quân rồi quân tây hạ Hồ Diên Thiện đã giúp quân ra khỏi bán kính 300 cây số, từ bỏ tất cả các vị trí quân sự. bùm toàn bộ doanh trại sôi sục tất cả mọi người đều xừ sốt không giảm tin những gì xảy ra trước mắt gì cơ cậu nói gì cơ sau mặt ngồi Trần Quần trầm xuống hung hãn kéo tên bình lính đó lạnh lùng nói bản thân cậu tự biết rõ nếu như cậu dám nói dối thì kết cục sẽ như thế nào đúng không Vương Vương ra là thật ạ đánh chết tôi thì tôi cũng không dám nói dối chuyện liên quan đến vấn đề quân sự Ngay sau đó, một số trung úy có mặt ở đó phấn khích lên tiếng Thật sự là đã giúp quân rồi Quân đoàn của tôi cũng đã báo tin tới Bọn họ đã chiếm đóng được trận địa rồi Quân đoàn của tôi cũng đã giải cứu được 3.000 con tin Tốt quá rồi Thắng lợi nối tiếp thắng lợi Quân đang rút lui của Hồ Giêng Thiên đã gặp phải đội quân đã phục kích sẵn của tôi Giết chết được 2.000 kẻ thù Ha ha ha Trong doanh trại, mọi người đều vô cùng phấn khích Ngô Trần Quân lào đảo vài bước ánh mắt đỏ đẫn không thể tìm được Ngô ứng là sợ đến mức mặt mày tài mét cảm giác cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào hắn cáo người Ngô Trần Quân không ngừng kêu cứu Bố, cứu con cứu con với Bình Tây Vương Ông thua rồi, theo những gì đã thỏa thuận ông cũng nên lập tức xuất quân rời khỏi Tây dạ đi Sở phàm hét lớn Người đâu, tiến Bình Tây Vương về phủ Trần Phong Hoàng bước lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng. Bình Tây Vương, mời về phủ. Hàng chục nghìn binh lính tụ tập trong ngoài doanh trại, nhiệt huyết phấn khích vô cùng, đồng thanh hét lên. Bình Tây Vương, mời về phủ. Mặc dù 3.000 quân lính tinh nhuệ của nhà họ Ngô đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, nhưng đối diện với sự thua thiệt về mặt lực lượng và khí thế chiến đấu bức người nhiều vậy, bọn họ cảm thấy hoàng sợ, vô cùng lúng túng. Bụt bụt bụt Ngô Trần Quân liên tiếp lùi về phía sau mấy bước Ánh mắt thất thần Thở dài một hơi Nhìn vị tướng quân cao ngạo sờ phàm trước mặt Người đã dễ dàng chiếm lấy binh quyền Của đại doanh trại phong đài Như thể anh đang ẩn giấu mấy chục năm tuổi thật của mình Ông ta hiểu rằng Ông ta đã thua rồi Ông ta đã thua một cách thảm hại Vốn dĩ ông ta còn nghĩ rằng Dù cho có thua Với sự uy nghiêm của Bình Tây Vương nhiều năm binh lính đại doanh trại phòng đài cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta, sở phàm vào đội quân Long hồn này chẳng qua chỉ là một con rối, nhưng ông ta phát hiện ra mình đã sai, sai một cách nghiêm trọng, chỉ cần một bức thư đã khiến cho Hồ Diên Thiên, người đã chiến thắng 10 trận liên tiếp, phải lập tức rút quân ra khỏi phạm vi 300 cây số. Đây là khí thế bức người gì, đây là sức mạnh đáng gờm như thế nào, không cần chiến đấu cũng khiến quân địch phải đầu hàng. Một chỉ huy dũng cảm như vậy mới là người mà những binh lính này tình nguyện phục tùng là người mà người dân Tây xã cần nhất lúc này Sự xuất hiện của Sở Phạm đã thực sự mang lại cho bọn họ hy vọng chiến thắng và niềm tin mãnh liệt vào quân đội Ngày mai tôi sẽ đích thân mang con số của Bình Tây Phương Ngô Trần Quân trả lại cho Sở Công Văn Nhà họ Ngô Chính thức rút lui Biểu cảm trên gương mặt Ngô Trần Quân hoàn toàn trống rỗng Ông ta quay người rời đi. Bố! Bố không thể đi! Bố! Con không muốn chết! Cứu con với! Ngô ứng la tuyệt vọng kêu gào thảm thiết. Cơ thể của Ngô Trần Quân khẽ run lên. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Ngô ứng la nhìn bóng sáng của Ngô Trần Quân ngày càng xa, hy vọng nhỏ nhòi, nhòi còn sót lại trong lòng hắn như bị dập tắt. tim hắn lúc này đã nguội lạnh như cho tàn. Bịch! Hắn ngã mạnh xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, trên mặt Sở Phàm không chút biểu cảm, chậm rãi rút kiếm thành phòng đang dắt ở sau lưng ra, lưỡi kiếm khẽ rung lên, lóe lên tia sáng lạnh buốt. Ánh mắt Sở Phàm bình tĩnh, nhìn Ngô Ứng La nói: "Anh còn muốn chăn trối gì không?" Ngô Ứng La khẽ giật mình, tay chân lạnh buốt, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, không phải là bởi vì hắn không có gì để nói. mà là bị sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Sở Phàm, dọa cho người cả người không dám động đậy. Ngô Ưng la: "Anh thân là chủ tướng nhưng lại ngông cuồng, tham ô, biến thái cực độ, bất chấp sống chết của các anh em vào sinh ra tử, tội lỗi không thể nào tha thứ. Hôm nay, tướng quân tôi đây sẽ dùng cái đầu của anh để tỏ lòng kính trọng với 30.000 quân lính đã hy sinh trên chiến trường." Thanh kiếm lướt qua, nhanh chóng, chuẩn xác. tàn nhẫn. Đừng, đừng mà, tôi không muốn chết. Ngộ ứng la nhìn thấy anh kiếm sắc bén, lóe lên trong mắt. Hắn lập tức kêu gào thảm thiết, không ngừng cầu xin. Tuy nhiên, lúc này đã muộn rồi. Cát vàng bay cuồn cuộn, sa mạc khói mùa mịt bốc lên, một thanh kiếm phung lên, một cái đầu người rời xuống. Ngay lập tức, cơ thể Ngô ứng la ngã xuống vụn máu, đầu một nơi, thân một nẻo. Trong khoảnh khắc, cả đại doanh trại đồi nhiên chấn động. Tất cả những binh lính đều tròn mắt ngạc nhiên. Cựu chủ tướng của đại doanh trại Phong Đài, con trai cả của Bình Tây vương Ngô trần Quân, đã bị chém đầu che nhiều vậy. Sở phàm lau thanh kiếm nhuốm máu, ánh mắt sắc nhiều dao, quét qua tất cả mọi người, giọng nói vang như sớm rèn khắp sa mạc Tây Giã. Tôi sinh ra ở Tây Giã, chiến đấu ở Tây Giã, thành danh ở Tây Giã, mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh sa mạc ở Tây Giã đều có máu, Mồ hôi và công sức của tôi Nơi đây là nơi tôi đã công hiến cả thanh xuân Tuy nhiên Đến hôm nay Lại có một số kẻ sành mãnh Có ý đồ muốn xâm chiếm quê hương của tôi Sở phàm tôi là người đầu tiên không cho phép Hôm nay Tôi xin thề với thanh kiếm này Trong vòng một tháng Không tiêu diệt Tây Hạ Thì kết cục của tôi Cũng sẽ giống như thanh kiếm này Sở phàm bùng tay Pew Thanh kiếm vừa chặt đầu ngô ứng la Lập tức vỡ ra thành trăm mảnh Anh quét mắt nhìn xung quanh, nhìn vào khuôn mặt quân lính đang tràn đầy khí thế và nhiệt huyết, cao giọng nói. Ai muốn xác cánh cùng chiến đấu với tôi? Trần Phong Hoàng dẫn đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, hét lên một cách mạnh mẽ. Khắp nơi đều là sương máu của chúng ta, da ngựa bọc thây dây tiếp theo, một trăm nghìn quân lính cùng nhau rút kiếm ra, khí thế vang tận trời xanh, cát vàng cuồn cuộn, quân kỳ trong doanh trại bay phấp phới. Chặt đầu của Ngô Ưng La, con trai của Bình Tây Vương, trị tội chức công chúng. Bình Tây Vương rời khỏi Tây Giã, lui về ở ẩn, nhà họ Ngô sắp tàn rồi. Chém đầu thái tử của Vương Phủ, đồng thời 36 vị quan chức của nhà họ Ngô cũng phải chịu trách nhiệm toàn bộ vùng Tây Bắc rơi vào hỗn loạn. Tây Giã thay máu, Long Thủ ban hành 13 quân luật, bẻ gơm, coi như lời thề, trong vòng một tháng sẽ đánh tan quân Tây Hạ. Sáng sớm ngày hôm sau, đủ loại tin tức chuyển đến, khiến toàn bộ vùng Tây xã bùng nổ. Toàn bộ đảng cầm quyền đối lập đang súng động. Ngoại trừ những quan chức lão làng của nhà họ Ngô đang sợ hãi tìm đường lui, một số quan chức tham nhũng, may mắn thoát nạn, cũng sợ chết khiếp, hoang mang vô cùng. Ngay cả Bình Tây Phương cũng bị vị quân thần của Long hồn mới nhậm chức này trình đốn. Đó là phương tộc ở Tây Bắc, một gia tộc quyền thế kế thừa truyền thống hơn 300 năm. Bọn họ làm gì có tư cách gì mà so bì với người ta. Hành động khai trừ mạnh mẽ này đã thắp sáng toàn bộ Tây Giã, thắp lên ngọn lửa cháy bừng bừng trên thảo nguyên. Sở phàm cũng đã ban hành quân lệnh. Trước tiên phải ổn định nội bộ, trong vòng một tháng sẽ chấn trình chính quyền của Tây Giã huấn luyện các binh lính quả cảm. Sau một tháng, Tây Hạ nhất định sẽ bị đánh tan, quân đội chiến thắng trở về. Ngay lập tức, tất cả người dân đều vỗ tay vui mừng. Đã bị chèn ép suốt ba tháng, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi. Nhưng khi Tây Giã đang trấn động ở trong tình trạng hưng hực khí thế một bức thư được gửi đến Sở Công Văn Yên Kinh ngay trong đêm. Một số trưởng lão của Sở Công Văn Yên Kinh trung tâm chính trị của Đồng Hòa sau khi nhận được tiền báo lập tức bùng nổ. Hắn lại dám chặt đầu con trai của nhà họ ngô. Ai cho hắn cái quyết đó? Ai cho hắn lá gan đó? Rõ ràng là không coi ai ra gì. gửi con dấu của Bình Tây Vương qua đây tuyên bố rằng nhà họ Ngô hiện đã rút lui ông ấy không phụ trách khu vực Tây Bắc nữa đây là muốn gây áp lực với chúng ta không coi chúng ta ra gì đúng không <cười> chỉ là một thanh niên trẻ tuổi chưa học được các suy nghĩ thấu đáo nhà họ Ngô đã kiểm soát vùng Tây Bắc hơn 300 năm đã thâm nhập vào mọi tầng lớp xã hội từ lâu nếu gia tộc họ Ngô ra tay toàn bộ nền kinh tế Tây Bắc sẽ bị tê liệt ngay lập tức đây là một thảm họa rất lớn đấy Đi, đến vương phủ, tìm sở chế hậu, yêu cầu ông ta giải thích. Đúng, người là do ông ta chọn, lệnh cũng là của ông ta, ông ta phải chịu trách nhiệm. Các trưởng lão khí thế bừng bừng, xông thẳng đến phủ vương gia sở. Nửa tiếng sau, quản gia của phủ vương gia sở khổ sở vật lộn với mấy vị trưởng lão, nhưng không thể nào chịu được sự công kích của mấy vị trưởng lão đáng kính này. Ông ta không còn cách nào khác đành phải đi vào phòng đọc sách. Vương gia... Ông mau ra ngoài xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông bảo vội vàng đẩy cờ vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sững sờ trong giây lát, con người như sắp lùi ra ngoài. Vương gia sở uy nghiêm lẫy lừng quy danh trên vạn người, lúc này lại đang cõng cháu gái nhỏ đan đan trên lưng, kéo hai bên cổ áo, vui vẻ chơi trò cưỡi ngựa lớn. Cô gái nhỏ vô cùng hài lòng và vui vẻ, đôi mắt to tròn híp chặt lại, nhớ hai đường chỉ, liên tục phát ra âm thanh. Đi mau, đi mau Sở chí hậu mỉm cười Một tay đỡ lấy cháu gái Vì sợ cháu gái yêu quý của mình ngã xuống đất Lúc này ông bảo vô thức rụi mắt Lại nhỏ giọng gọi một tiếng Vương gia Ông ta thật sự không dám tin Người đứng trước mặt ông ta lúc này Chính là vị vương gia sở Lúc này sở chí hậu mới nghe thấy Có hơi lung túng ho nhẹ hai tiếng Bê đàn đàn đang ở trên lưng Có chuyện gì vậy Ông bảo liếc mắt Thấy đàn đàn chù môi hờn rỗi Ông ta nói tiếp Là phía bên đại thế tử xảy ra chút chuyện Bây giờ ba vị trưởng lão của sở công văn Tới tận đây đòi một lời giải thích Ông xem Có muốn ra ngoài xem thử không Lông mày kiếm của sở chế hậu cầu lại Thằng nhóc đó lại gây ra chuyện gì rồi Sao lại làm kinh động đến mấy trưởng lão thế Đàn đan Ông nội bận chút chuyện Lát nữa chơi với cháu Được không Sở chí hậu yêu chiều nhìn cô cháu gái nhỏ ở bên cạnh đan đan chu môi tỏ vẻ không vui từ trước đời này bố toàn chơi với cháu trước công việc gì đó đều không quan trọng bằng cháu đâu Hay là ông bảo bố về chơi với cháu đi Sở chí hậu không nói nên lời 10 phút chỉ 10 phút thôi được không Vâng, vậy được ạ Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to cô bé vẫn rất hiểu chuyện lúc này sở chế hậu mới xoay người rời đi đi thẳng đến phòng khách vương gia vương gia cái người tên sở phàm đó thật không coi ai ra gì tôi thỉnh cầu ông lập tức với bỏ hắn bảo hắn quay về đây vừa gặp mặt các trưởng lão đã khí thế hùng hổ cáo trạng về sở phàm với sở chế hậu sở chế hậu cao mày vẫy tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nghe xong báo cáo thêm mắm thêm muối của bọn họ ông ta cũng cảm thấy rất sốc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản uống trà. Ngô Ứng La không chỉ là đại thế tử của Bình Tây Vương mà còn là tổng chỉ huy của doanh trại quân đội, là Bình Tây Vương tương lai. Giết chết cậu ta mà không điều tra rõ ngọn ngành, đây đây đúng là vô pháp vô thiên. Đúng vậy, còn tuyên bố Ngô Trấn Quân lui quân ra con dấu của Bình Tây Vương qua đây, đây là muốn uy hiếp chúng tôi sao? Một khi nhà họ Ngô rút lui, Tây Bắc sẽ trở nên hỗn loạn, loại chuyện hỗn xược này. Nhất định phải xử lý sở phàm thật nặng. Sở chí hậu bình tĩnh như một ngụm trà, ánh mắt bình thản nhưng lại có uy lực mãnh liệt. Chỉ có vậy thôi à? Cái này... Các trưởng lão người người, mắt tròn mắt dẹt nhề nhau. Những việc này còn chưa đủ sao? Sở chí hậu tiếp tục nói. Ngô ứng la thân là chủ tướng nhưng lại dẫn dắt đội quân 100.000 người thất bại thảm hại, khiến 30.000 binh lính chết trong trận chiến. hai cốt cũng không còn. Lẽ nào không đang giết sao? Nhà họ Ngô đã chiếm đóng phía Tây Bắc trong 300 năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng bọn họ đã đóng góp được gì cho Tây Bắc? Bọn họ đã làm nên công trạng gì cho Tây Bắc? Chỉ là một lũ quỷ hút máu người. Ngô Trấn Quân lại muốn lấy chuyện lui về ở ẩn để uy hiếp tôi. Tôi lại không thèm mắc bẫy. Không phải ông ta muốn lui về ở ẩn sao? Được rồi. Bảo ông ta tính rõ ràng tất cả tài sản của nhà họ Ngô, bao gồm sản nghiệp, Công ty, trong vòng 3 ngày, giao hết ra đây cho tôi. Ông ta không muốn làm, ắt sẽ có người khác muốn làm. Đây là... Tất cả trường lão có mặt ở đây đều chết lặng. Bọn họ không ngờ rằng Sở Chí Hậu lại bảo vệ sở phàm như vậy, đến mức đắc tội với cả nhà họ ngô cũng phải bảo vệ sở phàm. Phương gia nhưng tên sở phàm này là một quả bom hẹn giờ. Nếu như để hắn ở lại Tây Giá, e rằng sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa. Một vị trưởng lão nói Tôi đề nghị ngay lập tức phế trước hắn Để hắn quay về Đúng vậy, phế trước Mặc dù đang ở trong quân đội Không phải tuân theo mệnh lệnh ở bên ngoài Nhưng loại chỉ huy vô lương tâm và liều lĩnh như vậy Không đáng giữ lại Ánh mắt sở trí hậu Quét qua từng người bọn họ Ông ta nói Sở phàm làm việc rất tuổi hứng Không nghe theo mệnh lệnh Điều này không sai Nhưng đừng quên Nó là vị tướng lĩnh nhiệt huyết nhất có bản lĩnh nhất, dám sông phạt ra trận nhất. Ngoại trừ nói ra, ai có thể làm cho Hồ Diên Thiên rút quân 300 dặm chỉ bằng một lá thư? Ngoại trừ nói ra, ai có thể không sợ đắc tội với các dòng dõi hoàng tộc, nhổ hết các khối u ác tính ở tây giã? Ngoại trừ nói ra, ai có thể hạ lệnh quân trong vòng một tháng sẽ đánh tan tây hạ? Là ông, ông hay là ông? Sở chế hậu liếc nhìn ba vị trường lão trước mặt, khiến ba người đó sững sờ nhì nhau Không nói nên lời Chuyện này... Vương ra Tôi cảm thấy chuyện này nên bàn bạc cẩn thận Không cần bàn bạc nữa Chỉ một câu thôi Tôi sẽ không thay sở phàm Phía bên Ngô trần quân muốn uy hiếp tôi Tôi tự biết cần đo đong đếm Để cho ông ta tự mình cân nhắc xem Với cái chức bình Tây Vương này của ông ta Có đủ tư cách để đối đầu với tôi hay không Sở chí hậu xua tay Đứng dậy rời khỏi đó Như vậy đi Cháu gái của tôi chỉ cho tôi thời gian 10 phút thôi không có thời gian nói nhiều với các ông đâu. Chuyện này... Những trưởng lão của sở công văn nhìn dáng vẻ gấp gáp vội vàng rời đi của sở chế hậu mắt chữ O mồm chữ A dâu dìa như xoắn vào nhau. Bọn họ kéo ông Bảo ở bên cạnh bắt đầu phản nàn. Ông Bảo à? Ông nhìn xem vương gia nhà ông có thái độ gì vậy? Đây mà là thái độ bàn chuyện quốc gia đại sự sao? Tràng gia làm sao cả Chúng ta là bộ trưởng sở công văn Người nào cũng là quan chức cấp cao Lại không bằng cháu gái của ông ta Đây... đây là đạo lý gì vậy? Gần đây vương gia sở bị sao vậy? Ông ta bị cháu gái nhỏ đó của mình Là mụ mị đầu óc rồi à? Ông bảo cũng bất lực Chỉ có thể liên tục an ủi Các vị, xin các vị bình tĩnh Xin bớt giận, bớt giận Cả đời tôi ở trong phủ Hầu hạ vương gia suốt mấy chục năm nay Nói một câu thật lòng Mấy chục năm này tôi cũng chưa từng nhìn thấy Vương gia vui vẻ như vậy Ông ta xúc động thở dài Nói Vương gia, ông ấy đã quá mệt mỏi rồi Mấy vị cho ông ấy nghỉ ngơi mấy ngày Hưởng chút niềm vui tuổi già Đây là lão nô tôi cầu xin các vị Các vị đều có con trai con gái Con cháu đông đủ Nhưng Vương gia thì khác Con trai của ông ấy vẫn đang xông pha chiến trường Giết giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước Những lời này Khiến cho các trưởng lão cầm lặng Trong lòng bọn họ cảm thấy hơi chua xót phức tạp, cũng không còn mặt mũi nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu thở dài, sau đó lần lượt quay người rời đi. Các vị đi thong thả. Ông bảo kính cần tiễn các vị trưởng lão của sở công văn. Ông ta xoay người, ánh mắt giả nua của ông ta hướng về phòng làm việc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của sở chế hậu, giá người ông ta cao lớn vạ vỡ, đang chơi đùa vui vẻ với đàn đàn. nhưng số tóc bạc trên đầu ông ta dường như đã nhiều thêm. Lúc này, ông ta không còn là vị vương gia sở, quy lực trên vạn người nữa, cũng không còn là thần hộ mệnh, bất khả chiến bại được hàng trăm triệu người dân Đông Hoa yêu mến nữa. Ông ta chỉ là một ông lão bình thường, một ông già đã cô đơn hàng chục năm, một ông già với gánh nặng, nặng trịch trên vai, chỉ như vậy mà thôi. Nếu nhờ Đại Thế Tử có thể nhìn thấy cảnh này, thì thật tốt biết bao. Ông bảo không khỏi lắc đầu thở dài, xúc động nói. Vương giả, ông ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều. Lúc này, đại doanh trại phòng đài ở Tây Giã, ánh trăng soi sáng trên đỉnh tòa lầu phía Tây, bóng người đang ước hẹn. Sở phàm dựa vào bàn làm việc, anh vừa mới xử lý xong một ít công văn, hơi mệt mỏi, rụi đôi mắt đã đỏ ửng nhìn vầng trăng sáng ở phía xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết, Đan Đan và Vân Mộc Thành ở nơi yên kinh xa xôi đang sống như thế nào, có cảm thấy không vui không? Con gái nhỏ không biết có nhớ bố không? Còn có, Sở trí hậu. Trong đầu Sở phàm không ngừng xuất hiện hình bóng của người đàn ông oai phong lẫm liệt kia tâm trạng hơi rối bời. Thì già mỗi ngày đều phải phê duyệt tàu trường lại mệt đến như vậy. Sở phàm liếc mắt nhìn đồng tàu trường đang chờ anh phê duyệt chất thành đống như núi trên bàn khóe miệng khẽ nhếch lên tự nói với chính mình Thì ra ông ấy đã trải qua 20 năm như thế này Xem ra cuối cùng anh đã hiểu được một chút tấm lòng của người bố mà anh không chịu thừa nhận này Long thủ ăn chút đồ ăn đã món cháo nấm trắng và hạt sen nhà bếp vừa mới làm Lúc này Trần Phong Hoàng bưng một bát cháo bốc khói nghỉ ngút bước tới Thật sự cũng hơi đói rồi ông cũng ăn một chút đi. Sở Phạm cười cũng không khách sáo, trực tiếp xúc một miếng to. Anh tiện thể lật xem vài trang tàu trường mới nhất, hỏi gần đây Tây Giã có động tĩnh gì không? Trần Phong Hoàng nói kể từ khi nhà họ Ngô sụp đổ, các quan chức thua nát của Tây Giã không còn kiêu căng ngạo mạn như trước nữa. Ngày nào bọn chúng cũng sống trong lo sợ. Hiệu quả cuộc thanh trừng của chúng ta rất tốt. Nếu tiếp tục với tốc độ này. Chúng ta có thể dọn dẹp sạch đống sâu bọn này chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng. Sở phàm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, chia bằng cách dọn dẹp nội bộ trước, bọn họ mới có thể có đủ lực lượng để chống lại quân Tây Hạ. Nội bộ xáo trộn, sau lưng luôn luôn có một con dao thép, làm sao mọi người có thể chiến đấu hết sức lực được chứ? Trước đây, quân đội Tây Giã liên tiếp thất bại, cũng không phải hoàn toàn do vấn đề khả năng tác chiến, Chủ yếu là do nội bộ Tây Giã đang tranh giành câu xé lẫn nhau, tranh đấu gầy gắt, chỉ muốn tận dụng chiến tranh để kiếm thêm nhiều tiền trong nước. Sự gắn kết kém như vậy thì làm sao có thể đánh thắng được? Về phía yên kinh, nghe nói ngô trần quân đang muốn đem con bỏ chợ, uy hiếp ba vị trưởng lão của sở công văn nhưng lại bị vương gia sở đánh trả. Vương gia tuyên bố tuyệt đối sẽ không thay cậu, nhà họ ngô muốn gây chuyện. Thì để ông ta tự mình xem lại năng lực của bản thân Đang ở cái tầm nào Trần Phong Hoàng đặc biệt vui mừng Vì được vương gia sở công nhận Đây là thành kiếm thượng phương Ai dám chống lại bọn họ Sở phàm chỉ cười không nói gì Đúng rồi Trước đấy vị giàu nhất ở phía tây bắc Mà cậu bảo chúng tôi gửi một đội quân đến bảo vệ Thầm vạn tuyên Đã có hành động rồi Trần Phong Hoàng vỗ chán Nhớ lại chuyện đó Ông ta cười rồi đưa thư mời Thẩm vạn tuyên đã dẫn đầu và kêu gọi hơn mười mấy chủ gia đình giàu có của Tây Giã quyên góp tiền cho các binh lính tiền tuyến của Tây Giã. Ngày kia sẽ tổ chức bữa tiệc từ thiện. Sự việc này đã thú sự chú ý của toàn thành phố. Tất cả mọi người đều quan tâm đến thẩm vạn tuyên. Ông ấy còn đặc biệt có lời mời cậu tham dự bữa tiệc ngày hôm đó. Thứ nhất là để mở rộng tầm ảnh hưởng, mượn thêm thế trận quân sự. Thứ hai là hợp lòng dân, đoàn kết lực lượng chiến đấu của mọi người. Sở Phạm cũng cảm thấy thích thú, hài lòng nói: Ông ấy thật sự không khiến tôi thất vọng, làm một trận lớn như vậy. Cái danh hiệp sĩ thương trường quả nhiên không phải chỉ đè trưng ra đó. Chỉ là bữa tiệc từ thiện này có thể hơi phiền phức. Các khoản từ thiện và tài liệu liên quan này trước này đều phải thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự do nhà họ Ngô kiểm soát. Lần này Thẩm Vạn tuyên có thể vượt qua vòng thẩm tra, mang theo hàng chục tỷ trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Trần Phong Hoàng nói Tôi nhận được thông tin nội bộ báo rằng nhà họ ngô có lẽ sắp gây chuyện, rất có khả năng sẽ dùng quyền lực chính thức để đàn áp bữa tiệc từ thiện này khiến thẩm vạn tuyên đầu rơi máu chảy Ánh mắt sở phàm lạnh buốt, cười dễu cợt nói Quyền lực chính thức, tôi lại muốn xem xem quyền lực chính thức nào mạnh hơn tôi Nếu đã như vậy thì phải đi một chuyến rồi Sở phàm nhận lấy thư mời cười nhạt Một là đến để giải tỏa tâm trạng hay là đến chỉnh đốn ông bạn già này một chút. Anh chợt nhớ lại đứa con gái ngỗ ngược của thẩm vạn tuyên cô gái tên thẩm thù đó đặc biệt sùng bái quân thần của lòng hồn. Không biết rằng cô ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết thân phận thực sự của anh. Anh mềm cười trong lòng có chút mong chờ. Giang giang, giang Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi tới sở phàm liếc nhìn hóa ra là Diệp Vinh Hữu gọi tới Dù hơi phân vân nhưng anh vẫn nghe điện. Sở phàm, tôi nói cho cậu biết. Tối ngày kia, ông Thẩm Vạn Tuyền mời nhà họ Diệp chúng tôi đến bữa tiệc từ thiện của ông ấy. Vốn dĩ cậu không có cái tư cách này, nhưng do ông nội nhân từ độ lượng, nề nang quan hệ của cậu, nên mới cho cậu đi theo để mở mang tầm mắt. Sở phàm, tốt nhất cậu đừng đến muộn, chúng tôi không có hứng đợi cậu đâu. Cậu... Tốt, tốt, tốt. Sở phàm thẳng thừng cúp điện thoại. Chế nhạo ư? vô vị, nhân từ độ lượng để mình được mở mang tầm mắt sợ rằng sự phủ phiếm tội nghiệp của bọn họ không ngừng khoe khoang trước mặt người khác, thể hiện cái gọi là phong cách giàu có của nhà họ Diệp sẽ khiến người ta không nhịn được mà tát cho vài cái ha ha ha cuộc là ai bị đánh vào mặt cũng chưa chắc đâu, ánh mắt sợ phàm lóe lên một tia sáng cười một cách xấu xa, anh đột nhiên có chút kỳ vọng vào bữa tiệc từ thiện này Lúc này, trong sân của nhà họ Diệp. Này này, chân của Diệp Vinh Hữu bị Sở Phạm đánh gãy vẫn chưa khỏi hẳn, hắn phải ngồi xe lăn, lúc này hắn đang nổi giận đùng đùng, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bộ hắn tức giận đập vỡ điện thoại, gào lên. Sở Phạm, tên khốn kiếp, dám cúp điện thoại của tao, đúng là ngang ngược không ai bằng. Cách đó không xa, vài cậu chủ khác nhà họ Diệp cười khẩy. Anh Vinh Hữu Sao phải tức giận với loại con hoang ấy làm gì chứ Chỉ tổ lãng phí thời gian Đúng vậy Loại người hèn mọn không có tố chất Lòng dạ gian ác Không khác gì mẹ của hắn cả Thằng con hoang đó Rõ ràng không thể so sánh với anh Vinh Hữu được Anh Vinh Hữu là thanh niên trẻ xuất sắc Được ông Thẩm đánh giá cao Trong tương lai Anh ấy nhất định sẽ vươn lên hàng đầu Và dẫn dắt gia đình nhà họ Diệp chúng ta Trở thành gia đình quyền quý bậc nhất Diệp Vinh Hữu rất thích nghe những lời tầng bốc như vậy. Gần đây vì thẩm phạn tuyên, người nhà họ Diệp dường như đã tôn xưng hắn thành Bồ Tát, ngay cả bản thân hắn cũng cao ngạo, tự coi mình là người đứng đầu tiếp theo của nhà họ Diệp. Đương nhiên, danh dự của hắn càng cao, thì sự cam ghét và thù hận của hắn với sở phàm càng thêm nặng nề. Thằng con hoang không biết sống chết kia, lại dám cả gan, đánh gãy chân của trưởng tộc tương lai của nhà họ Diệp, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Trở thành một vết nhớ không thể xóa nhòa Trong cuộc đời hắn Mối hận này nếu như không báo Hắn không thể nuốt cục tức này xuống được Ngày nào cũng sống không yên Anh Vinh hiểu Em không hiểu Vì sao chúng ta lại mời thằng con hoang sở phàm đó Đến bữa tiệc từ thiện của ông thầm vậy Hắn cũng chẳng phải là người nhà họ diệp chúng ta Đưa đến đó Không phải là sẽ mất mặt lắm sao Một cô gái ăn mặc xinh đẹp diễm lệ Nét mặt kiêu ngạo Khinh thường nói Ha ha ha, em thật sự cho rằng anh sẽ cho hắn đi mở màng tầm mắt để hắn mở rộng mạng lưới gặp gỡ các doanh nhân thành đạt trong bữa tiệc sau Diệp Vinh Hiểu nhớ mày cười nhàm hiểm Anh là đang cố ý để hắn mất mặt Đầu tiên, anh gieo cho hắn hy vọng khiến hắn thích thú chạy đến bữa tiệc từ thiện đó Đến lúc đó, chúng ta lại phủ nhận hắn không phải là người nhà họ Diệp bảo bảo vệ đuổi cô hắn ra ngoài Thử nghĩ xem Đoàn người nhà họ Diệp chúng ta hùng hổ tiến vào hội trường, tên này lại chỉ có thể đứng ở cửa hít gió lạnh, bị người khác chế giễu, trở thành trò cười của mọi người. Ha ha ha, như vậy không phải rất vui sao? Vài người thanh niên đó chợt hiểu ra, tất cả đều bật cười vui vẻ. Anh Vinh Hữu thật anh minh. Ha ha ha, tên ngốc đó có lẽ đang thích thú chuẩn bị đi dự tiệc, nhưng hắn không hề biết rằng mình đã bị cho vào trong. Anh nóng lòng mong chờ đến buổi tiệc này lắm rồi. Ha ha ha! Diệp Vinh Hữu cười rất thỏa mãn, hắn vỗ vào cái chân gãy vẫn còn đau nhức của mình, vẻ mặt sắc nhẹ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sợ phàm, mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết kết cục của việc chọc tức tao đáng sợ đến mức nào. Hai ngày sau, trời chập trọng tối, bữa tiệc từ thiện do Thẩm Vạn Tuyên tổ chức cuối cùng cũng bắt đầu, là khách sạn 6 sao duy nhất ở Tây Giã, khách sạn vạn giang lúc này đã đông nghẹt người, toàn bộ khách sạn trật ních xe hơi sang trọng, những ông trùm kinh doanh, các quan chức chính trị và các ngôi sao quyền lực, có nhiều phóng viên truyền hình và ký giả truyền thông đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường, các thế lực lớn mạnh đổ xổ lộng lẫy sang chảnh chẳng khác gì lễ trao giải Hollywood. Đây chính là ảnh hưởng của Thẩm Vạn Tuyên với sự giúp đỡ của mọi tầng lớp giúp ông ấy tuyên truyền mở rộng tầm ảnh hưởng tranh thủ cơ hội nâng thêm nhiều tài nguyên quân sự và chuyển đến quân đội tiền tuyến Cuộc chiến này cần mọi người chung tay đoàn kết, dùng chiến thắng để chuyển cảm hứng cho mọi người Thẩm vạn tuyến không có bất cứ tham vọng nào cho bản thân, ông ấy chỉ là một người chói gà không chặt không có sức mạnh để ra chiến trường chỉ có thể dùng cách này để hỗ trợ quân đội ở nơi tiền tuyến ủng hộ quân thần của lòng hồn Vụ này làm rất lớn Thẩm vạn tuyến làm rất tốt Tôi không hề nhìn nhầm người. Sở phàm và Trần Phong Hoàng khẽ di chuyển vào chỗ ngồi. Sở phàm vẫn luôn là người khiêm tốn. Anh từ chối mặc bộ đồ lộng lẫy khiến anh toát lên vẻ đẹp trai anh Tuấn làm dung chuyển cao hội trường mà chỉ mặc một bộ quần áo bình thường. Nhân vật chính của ngày hôm nay là Thẩm Phạn Tuyên, người đã đóng góp tây dã vô số lần. Hết lòng công hiến cho quân đội tiền tuyến và quân lòng hồn. Anh không muốn tranh spotlight của ông ấy. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, anh tình nguyện làm khán giả ngồi ở một góc. Trần Phong Hoàng ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và biết ơn. Ngài nói, ông thầm vì bữa tiệc từ thiện này mà trên đường tới đây gặp không biết bao nhiêu vụ ám sát, cũng bị thế lực ngầm ở địa phương tống tiền, nhưng ông ấy vẫn không thay đổi tâm ý ban đầu. Với sức hút và sự chân thành của mình, ông ấy đã gây ấn tượng với hàng chục người giàu có và quyền lực ở Tây Giã. Bọn họ đã chi ra 30 tỷ tiền viện trợ quân sự Người ta ước tính một cách thận trọng rằng Bữa tiệc từ thiện này Số tiền viện trợ tích lũy cho quân sự Sẽ đạt 50 tỷ Sở Phạm gật đầu nói Bọn họ đều là anh hùng Đàn ông ở Đông Hoa chúng ta Không thiếu anh hùng <cười> Phụ nữ chúng tôi Cũng đâu phải ăn cháy Đừng có suốt ngày nhắc đến chủ nghĩa nam quyền gia dọa người nữa đi Khoa Mộc Lan Mục Quế Anh Chả là nữ anh hùng đấy à Đúng lúc này, phía sau đổi nhiên có một giọng nói lanh lành ngạo mạn vang lên. Ngay sau đó, một hương thơm tươi mát thoang thoảng trong gió, thân hình yêu kiều của thẩm thu xuất hiện trước mắt sở phàm. Cô ta là cô chủ lá ngọc cành vàng, khẽ quét mắt qua người sở phàm, ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục, như thể muốn đối đầu với sở phàm để lấy lại thể diện bị mất lúc trên tàu. Hôm nay, thẩm thu mặc một chiếc váy dạ hội sang trọng, Tô lên phóc dáng hoàn hảo và mê hoặc của cô ta Khác với vẻ đẹp mong manh đó Nước ra cô ta khỏe khoắn không xương săn chắc Tạo thành một cảnh quan độc đáo táo đá bảo và tràn đầy nhiệt huyết Cậu Phạm Bạn của cậu à Trần Phong Hoàng cảm nhận được ý tứ khiêu khích Trong lời của người phụ nữ này Ông ta khẽ cao mày, hơi cảnh giác Sợ Phạm bật cười Bạn cũ ấy mà Giới thiệu một chút Viện này là con gái của ông thẩm Vạn Tuyên Thầm Thu Đây là anh em của tôi Ông Trần Tên của Trần Phong Hoàng Đã vang dội khắp Tây Giã Để tránh bị lộ danh tính Sở Phạm chỉ thản nhiên nói một câu Đương nhiên Thầm Thu là người qua loa Cũng không quá quan tâm đến chuyện này Cô ta xua tay Tức giận nói Bố tôi tìm anh lâu lắm rồi đấy Đã đặc biệt nhờ người nhà họ Diệp Gửi thư mời cho anh Anh cũng không thèm hồi âm Ô dù của anh lớn quá rồi đấy nhỉ Sở Phạm ngẩn người ra Nhà họ Diệp Đúng vậy, hôm đó tôi nhìn thấy Diệp Mỹ Na đến đón anh anh không phải là người nhà họ Diệp sao thẩm thu bày ra dáng vẻ đó là lẽ đương nhiên sở phàm cuối cùng cũng hiểu ra anh cười đắc ý thảo nào Diệp Vinh Hữu lại nóng lòng muốn mình đến tham gia bữa tiệc này là muốn thể hiện bản thân đây mà thì ra bọn họ nhầm tưởng rằng nhà họ Diệp được thẩm vạn tuyên che trở cho rằng mình sẽ lên như diều gặp gió chứ đáng tiếc Không biết đám người này sau khi biết sự thật sẽ phản ứng như nào. Sở Phạm bình tĩnh nói Tôi không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Diệp cả. Hả? Tình huống gì đấy? Thẩm Thu hoang mang. Chuyện dài lắm. Chúng ta vừa đi vừa nói. Sở Phạm vẫy tay muốn vỗ vào vai Thẩm Thu nhưng bất giác lại vỗ nhầm xuống eo. Do thường xuyên tập thể dục nên cô ta không có một chút mỡ nào. Vòng eo thon gọn và mịn màng cảm giác rất đầy đặn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thẩm thu thân mật với người khác giới như vậy. Cảm giác mới mẻ khiến cô ta hơi bối rối, khuôn mặt xinh đẹp vô tình ưng hồng. Tuy nhiên, cô ta vẫn tập trung tinh thần, lắng nghe sở phàm kể về mối ân oán của anh với nhà họ Diệp và cách Diệp Vinh Hiếu dùng những thủ đoạn để lừa đảo để lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu đất trong tay anh. Bụt! Khốn kiếp! Thẩm thu thấy hơi bất bình, cô ta đá cái thùng rác bên đường vào một cái lỗ sự cưng rắn này khiến trần phong hoàng đang ở phía sau khẽ dùng mình những cậu chủ đứng xung quanh vốn có ý muốn tiến tới bắt chuyện nhưng khi nhìn thấy cảnh này hai chân mềm nhũn vội vàng chuồn đi đám người nhà họ diệp thật quá đáng không một ai tốt đẹp cả thẩm thu tức giận nói trong lòng đột nhiên có cảm tình với sở phàm cảm giác đồng cảm với người cùng cảnh ngộ tôi cũng giống anh Từ nhỏ đã không có mẹ, nên bị những tên khốn nạn trong gia tộc thường xuyên ước hiếp. Vì vậy nên tôi đã tập võ từ nhỏ, đánh bại tất cả những tên khốn dám bắt nạt tôi. Cô ta vỗ vai sở phàm, nói bằng giọng điệu của chị lớn. Này, sau này anh làm em trai của tôi đi. Có chuyện gì, tôi sẽ ra mặt giúp anh. Trần Phong Hoàng đứng sau sững sờ một lúc, miệng ông ta co giật không ngừng. Wow, bà cô này thật sự rất mạnh miệng. Đường đường là quân thần của lòng hồn. chiến binh bất diệt lại làm em trai của cô ta điều này đúng là chuyện đực cười nhất trên đời này sở phàm cũng bất lực nhún vai cô vui là được lúc này thẩm thua mới cười toét toét cô ta khoác vai sở phàm không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của những người cao quý quyền lực ở hội trường cười cười nói nói rất vui vẻ em trai à hôm nay bố nói với chị bên cục quân sự có báo tin đến Côn thần của Long hồn đã đồng ý tham gia bữa tiệc từ thiện của chúng ta. Chị sắp được gặp thần tượng của mình rồi. Thẩm thù cực kỳ phấn khích, hai mắt sáng rực. Em nghĩ, anh ấy sẽ là người đàn ông như thế nào? Liệu có đẹp trai ấm áp không? Sở phàm không biết nói gì. Trong lòng nghĩ, không phải ở ngay bên cạnh cô đây sao? Còn không tự mình xem đi. Anh sở cầm, nói. Tôi không rõ, nhưng nhất định không đẹp trai bằng tôi. Ảo tưởng, về mặt thầm thu chê bai nhanh chóng đẩy Sở Phạm ra xa. Khi hai người đang chơi đùa vui vẻ, nói nói cười cười thì bỗng nhiên nhìn thấy một đám người quen, chính là đám người nhà họ Diệp, dẫn đầu là ông cụ Diệp Vinh Thiều, còn có nhà Diệp Kiên Lĩnh, Diệp Vinh Hữu, Diệp Mị Na, một đám thanh niên trẻ tuổi, tầm khoảng 17-18 người. Sở Phạm không khỏi chế nhạo, nhà họ Diệp đúng là thích thể hiện, hận không thể lôi cả gia tộc đến đây để nhảy múa tưng bừng. Sở phàm, sao mày lại đến đây Không thể tiền được Đây là nơi như thế nào Là nơi mà loại người như mày có thể đến à Diệp Kiến Lĩnh đang nói nói cười cười Tâm trạng rất vui vẻ Khi nhìn thấy sở phàm Khuôn mặt già nuôi trở nên u ám Tức giận khiển trách Hừm, còn phải nói sao Chắc chắn là mượn uy nhà họ Diệp chúng ta Lừa trên dối dưới Nhìn xem, con lừa được một cô gái rồi kìa Đúng là không phải loại tốt đẹp gì Mẹ của Diệp Vinh Hữu Hoàng Phương chỉ tay vào người sợ phàm mắt mũi trợn ngược lên vẻ mặt khinh thường Đúng là vô liêm sỉ vài ngày trước còn nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp bây giờ thấy nhà họ Diệp chúng ta được ông thầm trọng dụng Lê như diều gặp gió lại vội vàng chạy qua đây núp dưới cái bóng của nhà họ Diệp để lừa dối người khác Thật là khiến nhà họ Diệp chúng ta mất mặt kinh tởm chết đi được Nhà họ Diệp kẻ tùng người hứng vẻ mặt mỉa mai, chê dễu Không phải đâu, em Phạm không phải là người như vậy, mọi người hiểu nhầm em ấy rồi. Diệp Mỹ Na gấp gáp muốn binh vực sở Phạm, nhưng mẹ cô ta, Trần Di, đã vội vàng kéo cô ta sang một bên, hằn học nhìn cô ta. Con bé này, đừng có lắm lời, gia đình chúng ta vốn dĩ đã không có địa vị gì rồi, còn bây giờ còn dám chống lại mọi người, còn muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc sao? Đôi mắt của Diệp Mỹ Na đỏ hoe. Nhưng, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả Mẹ nói cho con biết Hôm nay con giả cơm giả mùi cho mẹ Nhiệm vụ của con hôm nay Là kết thân thêm nhiều cầu ấm co nhà quyền thế Sớm tìm được một mối ngon Gà vào nhà giàu có Nếu không, không có gia đình nào Ở cái nhà họ Diệp này Sẽ xem trọng con đâu Biết chưa trần gì bực bội vì chưa dạy dỗ con gái cẩn thận Bố của Diệp Mỹ Na Diệp Kiên Quan cũng gật đầu Mỹ Na Mẹ con nói đúng đấy Con phải nghe lời mẹ Diệp Mỹ Na chỉ có thể ấm ức cúi đầu xuống về mặt bất lực Ai nói là tôi mượn oai nhà họ Diệp các người Các người sướng sao Đối mặt với sự chất vấn của nhà họ Diệp Sở phàm chì cười không thèm để ý đến bọn họ Thẩm Thu lại bực bội nhớ mày Lúc đầu cô ta có vài phần hoài nghi những gì sở phàm nói về sự quá đáng và kiêu ngạo của nhà họ Diệp Nhưng bây giờ xem ra đám người này còn quá đáng hơn so với những gì sở phàm nói gấp 10 lần một gia tộc không có tố chất, một đám người không có tố chất, làm sao lại có tư cách tham gia vào bữa tiệc từ thiện của nhà họ thầm. Diệp Vinh hiểu thấy mọi người đang chịu mũi nhọn vào người sở phàm, không cần nhìn cũng biết trong lòng hắn vui như thế nào. Hắn quyết định thêm dầu vào lửa để sở phàm trở thành con chuột qua đường, bị mọi người hò hét đánh đập, khiến anh mất mặt, không thể ngóc đầu lên được. Sở phàm, cậu đúng là không biết xấu hổ, mượn oai nhà họ Diệp chúng tôi để đi khoe mẽ thì không nói, lại còn dùng thủ đoạn đê hèn để lừa con gái nhà lành. Cậu còn chút lương tâm nào không? Diệp Vinh Hiễu đứng trên đỉnh cao, chỉ đạo mọi người tiếp tục triệu mũi nhọn vào người sở phàm. Sau đó, hắn nở nụ cười ra vẻ quý ông lịch thiệp, nói với thẩm thù. Người đẹp, tên này hoàn toàn không phải là người nhà họ Diệp chúng tôi. Cô đã bị cậu ta lừa rồi. Cậu ta căn bản không có tư cách để vào hội trường này. nếu như cô muốn tham gia bữa tiệc, chia bằng trở thành bạn đồng hành của tôi đi, tôi sẽ khiến cho cô trở thành tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc này. Diệp Vình Hiểu rất thích thú khi nghĩ đến việc cướp đi người phụ nữ bên cạnh Sở Phàm. đúng vậy, đúng vậy, con trai của tôi là bạn thân nhất của ông Thẩm, cũng là khách quý do nhà họ Thẩm mời tới. cô đi theo con trai tôi tốt hơn đi cùng loại con hoang này một ngàn một vạn lần. Chu Phương Đắc ý nói: khách quý của nhà họ Thẩm. Thầm Thu liếc mắt nhìn Diệp Vinh Hữu thở ơ nói Tại sao tôi lại không biết người bạn thân này của bố tôi nhỉ? Không biết anh là khách quý của nhà họ Thầm đấy? Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Diệp Vinh Hiễu lập tức đồng cứng lại. Tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Diệp đều bị sốc, không thể tin được. Cô, cô gái này, hóa ra là con gái của thẩm Vạn Tuyên. Trong phút chốc, tất cả những người trẻ tuổi trong nhà họ Diệp đều không thể bình tĩnh được, nổi giận đùng đùng. trong mắt tràn ngập sự ghen tị và hận thù, hận không thể xé xác cái tên Sở phàm này, tên này lại còn được con gái của Thẩm Vạn Tuyên bao nuôi. Anh, anh ta có tài đức gì chứ, có tư cách gì chứ, rõ ràng là cóc muốn ăn thịt thiên nga đây mà. Trong ánh mắt vô cùng ghen tị và phẫn uất của người nhà họ Diệp, Thẩm Thu liếc mắt nhìn đám người Diệp Vĩnh Hữu một cách trịch thượng, cười chế nhạo nói: "Từ nhỏ, tôi đã luôn đi theo bố." biết chính xác ông ấy đã đi gặp gỡ ăn uống với ai nhưng từ trước đề này tôi chưa từng gặp anh anh cứ luôn miệng nói mình là bạn thân của bố tôi là khách quý của nhà họ thẩm. vậy thì tôi hỏi anh, anh quen bố tôi lúc nào ai là người giới thiệu, có đáng tin không tôi Diệp Vinh hiểu nhất thời không nói nên lời mồ hôi lạnh tua ra hắn nào có quen biết thẩm vạn tuyên chứ ánh mắt thẩm thù lè lên cười dĩu cợt nếu không trả lời được Vậy là rõ ràng anh đang núp dưới cái bóng nhà họ thẩm chung tôi để lừa bịp thiên hạ Cái tội danh này nhà họ Diệp các anh gánh không nổi đâu Đừng trách tôi gọi người đuổi hết mấy người ra ngoài đuổi cùng giết tận cả nhà họ Diệp mấy người Lúc này tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Diệp đều sừng sốt Nhà họ Diệp chỉ là một gia đình hạng hai Sau khi bà cụ nhà họ Diệp qua đời, địa vị của nhà bọn họ ngay một giảm suốt làm sao có thể so sánh được với nhà họ thầm Diệp Vinh Hữu ruồn lên vì sợ hãi Hai chân mềm nhũn ra không nói nên lời Đó là âm mưu của Diệp Vinh Thiểu Cụ ta trợn mắt Lạnh lùng hư một tiếng <cười> Ông Thẩm có bạn bè như thế nào Chẳng lẽ đều phải nói với một đứa nhóc như cô sao Ông ấy đánh giá cao tài năng của Vinh Hữu nhà tôi Chuyện này còn có thể ra được sao Hoàng Phương cũng lấy làm tự tin Đúng vậy Ông Thẩm đích thân phái người gửi thư mời đến nhà họ Diệp Nói muốn uống 300 chén với Vinh Hữu nhà chúng tôi Hồi tưởng lại chuyện cũ, thương mời này là bằng chứng. Diệp Kiến Lĩnh xùa tay, sợ đêm dài lắm mộng. Được rồi, chúng ta đừng ở đây phí lời nữa. Đợi lát nữa vào trong hội trường, gặp ông thẩm không phải mọi chuyện rõ ràng rồi sao? Đúng vậy, đợi lát nữa gặp ông thẩm nhất định phải bảo ông ấy dạy số con nhóc này cẩn thận mới được. Hoàng Phương kiêu ngạo, chỉ tay vào người thẩm thù, nói. Mấy, mấy người... thẩm thù tức ói máu, không biết xấu hổ. cô ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ nhiều vậy bước thứ đó rõ ràng là thẩm phạn tuyền gửi cho sở phàm nhưng nó lại bị những kẻ xấu xa nhà họ diệp sử dụng để phô trương quyền lực nếu không có sở phàm cô ta đã lao tới đấm văng tất cả những tên khốn vô liêm sỉ này chỉ bằng một cú đấm sở phàm vỗ vai thẩm thu nói loại người này không đáng để chúng ta tức giận chúng ta đi vào đi thẩm thu đẩy tay anh ra lạnh lùng hơn một tiếng Đi vào làm gì? Đợi xem kịch hay đi. Trong ánh mắt khó hiểu của sở phàm, cô ta mỉm cười đắc ý, nói <cười> Yên tâm đi, nhà họ Diệp sẽ không vào được hội trường đâu, bọn họ sẽ chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Thẩm thù lặng lẽ gửi một tiền nhắn cho bộ phận an ninh của buổi tiệc. Người nhà họ Diệp bị tước quyền tham gia vào buổi tiệc, lập tức cho bọn họ vào danh sách đen. Đám khốn kiếp này, xem lần này mấy người còn dám kiêu căng ngạo mạn không? sở phàm bất lực mềm cười nhưng dù sao cũng có trò hay để xem anh cũng cảm thấy rất vui vẻ lúc này ở lối vào của bữa tiệc đám người nhà họ diệp xếp thành hàng hùng hổ đi vào hội trường của bữa tiệc nhà họ diệp ở tây giã được ông thẩm mời đến dự tiệc hoàng phương Kiều hãnh đi lên trước đưa lá thư mời tinh xảo trong tay ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo đắc thắng nhìn lướt qua những vị khách xung quanh bà ta cố tình nói to Sợ những người khác không nghe thấy Sợ người ta không chú ý đến gia đình mình Hiệu quả tốt một cách đáng ngạc nhiên Tất cả các khách mời có mặt tại đây Đều chỉ trò vẻ mặt đầy ghen tị Nhà họ Diệp này Gần đây lên như diều gặp gió Một lần mà được bao nhiêu người đến dự tiệc thế này Tôi bỏ ra trên dưới 20 triệu Cũng chỉ mới nhận được một tấm thiệp mời Này Đúng là khi thế ngút trời Nghe nói nhà họ Diệp trúng mánh rồi Ông thầm rất thích cậu chủ trẻ tuổi tên Diệp Vinh Hiễu nhà họ Diệp. Ông ấy đặc biệt cử quản gia gửi thư mời tất cả người nhà họ Diệp đến dự bữa tiệc này, còn muốn uống mua trầu không say không về với Diệp Vinh Hiễu đấy. Thật sao? Nhà họ Diệp may mắn thật sự, ngưỡng mộ quá đi. Nghe thấy những lời tán thưởng này, người nhà họ Diệp hừng hừng khí thế, phỏng mũi tự hào. Sao mặt Diệp Vinh Thiểu càng đỏ hơn? Cụ ta như đột nhiên trẻ già 20 tuổi, đã bao nhiêu năm rồi Cụ ta chưa từng cảm nhận được cảm giác nở mày nở mặt nhiều vậy. Diệp Vinh Hiễu được săn đo nhất. Nhiều doanh nhân, ông chủ Thành Đạt chủ động chào hỏi. Thậm chí còn có một số cậu chủ con nhà giàu, chủ động nịnh nọt, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Hoàng Phương cười không khép được miệng, khiến bao nhiêu cô gái đứng xung quanh mong muốn được trở thành con dâu của bà ta. Khuôn mặt bà ta ngạo mạn, đắc ý, quét mắt nhìn sờ phàm bên cạnh, không khỏi nhếch mép. Đây chính là sự cách biệt đấy Cái loại còn hoàng thấp bé hèn mọn Vĩnh viễn không bao giờ Được xếp ngang hàng với con trai bà ta Xin lỗi Mấy người nằm trong danh sách đen Không thể vào hội trường được Mời các người rời khỏi đây Đột nhiên nhân viên bảo vệ ở cửa bữa tiệc Lạnh lùng nói Cáo cả đám người nhà họ Diệp ra ngoài Toàn hội trường bùng nổ Đám người nhà họ Diệp bị sốc Bọn họ không dám tin vào mắt mình Những vị khách xung quanh hai mắt sáng rực Tất cả đều hào hề chuẩn bị xem kịch hay Tự tát vào mặt mình Hóa ra lại nhanh như vậy Gì... gì cơ Diệp Vinh Thiểu kích động đến mức Dâu dìa dựng ngược lên Nói với nhân viên bảo vệ Mấy người nhìn cho rõ Tôi là Diệp Vinh Thiểu Tôi là chủ nhà nhà họ Diệp Chúng tôi là khách quý do đích thân ông thẩm mời đến Làm sao lại có thể bị cho vào danh sách đen Không cho vào hội trường được Diệp Vinh Hiểu cũng bước tới Cao mày nói Có phải mấy người có nhầm lẫn gì không? Tôi yêu cầu mấy người tra lại thân phận một lần nữa Tôi là Diệp Vinh Hiễu Nhân viên bảo vệ rất cứng rắn thẳng thừng từ chối Những người có tên trong danh sách đen Không được phép vào Đây là quy định Nếu như không chịu giờ đi Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế Một số nhân viên bảo vệ Đã dùng rùi cùi điện Chuẩn bị dỗ đám người này Mấy, mấy người thật quá đáng Lại dám đuổi tôi Sự phình thiểu suýt chút nữa bị đẩy ngã xuống đất, tức xì khói đầu. Hai tay hoàng phương chồng eo, bà ta hét lên như một con chuột chù Mấy người định làm phản à? Một đám nhân viên bảo vệ quen mà dám ngăn cản chúng tôi. Mấy người có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là người nhà họ Diệp, dám trọng tức bà đây. Có tên bà giết chết cả họ nhà mày không? Sau mặt của nhân viên bảo vệ trước mặt lập tức thay đổi. Các người đây là đang muốn uy hiếp chúng tôi sao? Đúng vậy, thì làm sao? Một đám nhân viên bảo vệ thôi tha lại cho mình là nhân vật to lớn gì rồi? Khi thấy vợ mình bị ước hiếp, Diệp Kiên Lĩnh ra dáng đàn ông về mặt giận dữ bước tới. Có bà Lĩnh thì nói tin ra đi. Xem tao xử lý lũ chúng mày thế nào. Dám đắc tội với nhà họ Diệp, mày biết hậu quả sẽ như thế nào không? Bố! Một nhân viên bảo vệ lạnh lùng hư một tiếng trực tiếp lấy từ trong túi ra giấy tờ tùy thân của sĩ quan ném lên mặt ông ta. Tôi là trung úy của đội giã lang Tây Giã. Mấy người có bản lĩnh thì động vào thử xem. Diệp kiến lĩnh sững sờ. Bốp. Lại thêm một giấy chứng nhận khác được ném ra. Tôi là phó chỉ huy của đội quân đầu tiên của Tây Giã. Bốp. Đội trưởng của trung đoàn sinh sát của sư đoàn 3 Tây Giã. Bốp bốp bốp. Mười mấy tấm giấy chứng nhận bay khắp nơi. Bùng nổ. Tất cả đều là sĩ quan. Tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều ngây người ra.